Edit và Du Thanh Nguyên cầm tay nhạc hải xanh, tinh tế bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của nàng. Ánh mắt chuyên chú, hai hàng lông mi dày buông xuống như hai cái quạt nhỏ, khiến nhạc hải xanh nhìn mà hâm mộ không thôi. Nam nhân mà bộ dáng dễ nhìn như vậy, còn để nữ nhân sống hay không? Huống chi ở trong tác phẩm này, nam nhân xinh đẹp đều là của nữ chủ, không còn tí cặn bã nào cho nữ phụ như nàng đây, ngẫm lại thật bi thương, chút vết thương nhỏ này không cần thiết phải bôi thuốc. Có điều Du Thanh Nguyên không nghĩ như vậy, cẩn thận bôi xong rồi, hắn còn thương tiếc nói với nhạc hải xanh, đợi lát nữa ta lại cho thêm ít thuốc, sẽ nhanh khỏi hẳn thôi, hơn nữa cũng không để lại sẹo, lúc này nhạc hải xanh mới hậu chi hậu giác nghĩ đến chuyện trên người tú nữ không được có sẹo, nguyên đông lăng nhìn nhạc hải xanh dùng thử thuốc, xác định không độc, mới ngồi xuống cho Du Thanh Nguyên trị thương, hắn trời sinh cao lớn, chỗ nào cũng cơ bắp cường tráng. Mặc quần áo vào thì che bớt, nhưng cờ iota Quy Upsilon ở huyền y áo liền tản ra mùi vị cực kỳ nam tính xâm lược. Thư sinh như Du Thái Y ở trước mặt hắn thì có vẻ hơi đơn bạc, đúng là cặp đôi được trời đất tác thành mà. Nhạc hải xanh lại vụ YGTA nuốt nước miếng, Nguyên Đông Lăng lại nhíu mi lại, quả nhiên, nữ nhân kia đang thèm thuồng hắn đến nhỏ dãi Dù Thanh Nguyên là Thái Y trẻ mà đã được vào Thái Y viện, không lâu sau hắn đã xử lý tốt các vết thương trên người Nguyên Đông Lăng. Vì không thể sắc và chế thuốc thành các viên nhỏ, Du Thanh Nguyên làm xong liền bỏ ngay vào miệng để hắn ta nhìn, như vậy các hạ đã yên tâm chưa, Nguyên Đông Lăng quét mắt một cái, cầm lấy hộp đựng thuốc, Du Thanh Nguyên lại nói, việc hôm nay chúng ta sẽ giữ kín, các hạ cứ yên tâm, Nguyên Đông Lăng lạnh nhạt nói, tất nhiên là ta yên tâm. Tuy nói Hoàng Cung có thủ vệ nghiêm ngặt cũng không cản được ta. Đương nhiên một nguyên nhân khác là nếu hắn bị bắt thì Du Thanh Nguyên và tìm muội nhạc ra cũng sẽ không thoát được liên quan. Đạt được mục đích nguyên đông lang mặc lại quần áo, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không thèm quay đầu lại mà nhảy lên tường, nháy mắt mất dạng, du thanh nguyên lúc này mới yên lòng, quay đầu thấy nhạc hải xanh vẫn ngây ngốc nhìn ra cửa, nhịn không được đi qua vỗ đầu nàng, xong rồi mới xoay người nhìn nhạc trầm tiêu nằm trên sạp gỗ, y kiểm tra một lượt xong thì nhíu mày, người này xuống tay thật mạnh, nếu không mạnh thì làm gì có chuyện bây giờ còn chưa tỉnh chứ? Ôi! Là tình yêu sao, nàng còn đang cảm thán, du thanh nguyên đã kéo nàng qua, chỉ đạo nàng ấn huyệt đạo trên người nhạc trầm tiêu, nhạc hải xanh khó hiểu, du ca ca chắn chắn là không đích thân làm sao. Ta hoàn toàn không biết cái gì gọi là huyệt đạo A, hải xanh bị váng đầu sao. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi trầm tiêu vẫn còn là tú nữ, lúc ngươi sờ đầu ta nào có nói cái gì đó gọi là nam nữ thụ thụ bất thân đâu, dưới sự chỉ đạo của du thanh nguyên. Nhạc hải xanh mân mê một trận, rốt cục đã làm cho nhạc trầm tiêu từ từ tỉnh dậy, nhạc hải xanh giải thích qua một lần, nàng ta rốt cục đã hiểu rõ trước đó đã phát sinh những chuyện gì. Không hổ là nữ chủ vô địch, nhạc trầm tiêu không khủng hoảng chút nào, nhanh chóng tiếp nhận sự thật, nói, chúng ta phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chắc chắn người nọ không phải người lương thiện, có quan hệ với hắn sẽ gặp phiền phức lớn, sau khi ước định. Nàng lại nói lời cảm tạ với Du Thanh Nguyên. Có điều, so với sự tự nhiên và thân thiết khi cư xử với nhạc Hải Xanh, Du Thanh Nguyên đối với nhạc trầm tiêu rất rè rặt có lẽ. Nhạc Hải Xanh nhìn đôi tuấn Nam Mỹ nữ tương kính như tân trước mặt, nhịn không được cảm thán, yêu nữ nhân của Hoàng đế đúng thật là vất vả, nhất định phải kìm nén bản thân, bảo trì khoảng cách chuyện đã được giải quyết, sắc trời cũng muộn, Du Thanh Nguyên cũng vội trở về Thái Y Viện. Hai tỷ muội nhạc ra cũng cùng về chỗ ở, lúc này, lòng trúc dĩnh và lan phức đã nóng như lửa đốt. Có điều tốt xấu gì thì vẫn còn biết đúng mực, không kinh động người khác. Hai tỷ muội lấy cớ dễ dàng qua mắt hai công nữ, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Nhóm tú nữ ngay cả ngủ cũng phải có quy củ, an phận nằm thẳng, tướng ngủ không được bất nhã, không được nghiến răng hay ngáy. Ngày hôm sau Du Thanh Nguyên đúng như đã hứa đưa tới cho nhạc hải xanh thuốc mỡ trị xẻo. Hiệu quả vô cùng tốt, chỗ vết thương không tới hai ngày đã không còn dấu vết. Hơn nữa còn khiến làn da chỗ đó trắng nõn, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhạc hải xanh không tiếc bôi thuốc mỡ lên khắp người, quả nhiên hiệu quả không tưởng nổi, lúc Du Thanh Nguyên hỏi lại, nhạc hải xanh liền nói thật mình sử dụng thuốc mỡ thế nào? Không biết vì sao hắn bỗng mặt đỏ, sau đó nói, ta sẽ pha chế cho ngươi loại thuốc dưỡng nhan khác, tất nhiên hải xanh sẽ cười tủm tỉm đồng ý. Du Thanh Nguyên cáo từ rồi về thay y viện, đi một đoạn xa mới bình phục trạng thái ôn nhuận văn nhã. Có điều đôi mắt được bao phủ hơi nước lóng lánh kia vẫn thật lâu chưa có khôi phục lại trạng thái cũ, ngày tiếp theo trường sự ma ma tuyên bố nửa tháng sau sẽ có quần phương yến, đến lúc ấy thái hậu sẽ thiết yến ở ngự hoa viên, chúng tú nữ đều được phép biểu diễn tài nghệ trên yến hội. Nhạc hải xanh vô cùng hưng phấn, nhưng mà quần phương yến này a Nữ chủ nhạc trầm tiêu làm ra náo động lớn, dùng tài nghệ của hiện đại để lấy lòng cả hoàng đế và đoan vương, chúng tú nữ được tin này, ảo ảo về phòng chuẩn bị, chờ ngày đại triển tài nghệ trên quần phương yến, áp đảo tất cả, nhạc trầm tiêu cũng mang tâm trạng đó, hơn nữa còn vô cùng tự tin, nàng đến từ tương lai, những gì từng chứng kiến đều vượt xa thời đại này, muốn diệm áp hoa thơm cỏ lạ còn không phải chuyện quá dễ sao, có điều. Cần thêm một người để giúp đỡ sẽ tốt hơn. Một người hết lòng giúp đỡ, lại còn không để cho những tú nữ khác biết nàng sẽ chuẩn bị tiết mục gì, nhạc trầm tiêu chuyển ánh mắt về phía nhạc hải xanh, vote và CMT chưa cả nhà dấu lớn.